Các b ạ n k h á n thính giả thân mến. m ờ i các b ạ n theo dõi một t i ể u tuyết t r ì n h t h á m mới c ủ a t á c giả higasino h kego c ó t ê n l à k h á c h s ạ n m ặ t nạ p h ầ n giới thiệu higasino h kego sinh năm 1958 t ạ i Osaka l à n h à v ă n t r ì n h t h á m h à n g đ ầ u hiện nay tại nhật bản năm 1985. Higashino Kego giành được giải e d o k a w a Rampo lần thứ 31 cho tác phẩm t r i n h thám hay nhất với tiểu thuyết giờ tan học các năm sau đó Higashino Kego liên tục được đề cử vô số giải thưởng văn học lớn năm 1999, ông đoạt giải Mystery Writer of j a p a n với tiểu thuyết bí mật của Naoko vào năm 2006 là giải lần lần nhà bàn bàn và được chuyển thể thành giải nghỉ công phim điện ảnh và công chiếu ảnh nạo căn sạn nạ năm truyền năm cho kỳ Khách đầu thứ mặt xuất xuất thề phía được được sau Sa Suê X. và vào một vụ giết người hàng loạt bí ẩn ở tokyo hiện chưa rõ nghi phạm và mục tiêu tiếp theo điều duy nhất từ mật mã hung thủ để lại ám c hướng ỉ nơi sẽ diễn ra tội ác là khách sạn hạng nhất Asia, Tokyo. Nita Konsuke, viên cảnh sát hình tội Costercia, sẽ sát s ra Tokyo. ác khách là dẫn nghiệp vụ cho anh là yama gishi naomi một nữ lễ tân thông minh có óc quan sát sắc sao liệu cả hai có thể lần ra chân tướng vụ án trong khi những vị khách đáng ngờ c ứ lần lượt g h é thăm t r ư ờ n g thứ nhất chương điện thoại nội bộ s a o báo có cuộc gọi từ sảnh thang máy tầng 16 yamagishi naomi bỗng có linh cảm chẳng lành một vị khách nam vừa mới nhận phòng singer trên tầng này trước đó khoảng năm sáu phút nhân viên hành lý mahida đã s á c h đồ và dẫn vị khách đó lên phòng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 trên màn hình hiện ra dữ liệu phòng một sáu r m ộ t i năm đây đúng là phòng không hút thuốc và cũng đã được dọn dẹp cô không thấy ghi chú về chuyện phòng ám mùi khói thuốc tôi hiểu rồi vậy khách đang ở đâu khách đang đợi trong phòng một sáu m ộ t năm ạ vậy cậu cũng đợi ở đó đi tôi sẽ lên đó ngay ngắt điện thoại naomi lại gõ bàn phím thiết bị đầu cuối lần này cô kiểm tra dữ liệu về vị khách người này là nhân viên văn phòng đến từ osaka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 Kawamoto k h á c h phòng một sáu một năm đang p h ả n nan cầu tìm nhanh một phòng khác g i ú p tôi nhé tôi hiểu rồi phòng single đúng không ạ kawamoto nhìn vào màn hình m á y t í n h cầu cứ tìm cả phòng d o u b l e t w i n và deluxe t w i n nữa vâng naomi quay lưng đi sau khi nghe thấy câu trả lời của kawamoto tay cầm c h ì a k h ó a c h u r u i khỏi phòng lễ tân thang máy vừa lên tới t ầ n g mười sáu naomi đã t r ô n g thấy ma chida Đang đứng tôi r ư ớ c cửa cậu chạy c ta phía phòng 1615, nhìn thấy nào mì cậu ta vội chạy về phía Lạ thật đấy. lúc thật t đấy, ô dẫn n a hiểu ta vào phòng, rõ ràng phòng không rõ có m ù gì. Nhưng Vâng, gật nghỉ. thì... điện khi chạy đi khỏi thì... Machida hồi sau quay đầu đi lại mùi Tôi i Lúc có đó và về à? rồi c a o w a m o t o đang tìm phòng khác nên cậu cứ xuống quay l ễ tần trước đi Vâng.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 Naomi phải tay trước mặt dĩ nhiên tiền phòng sẽ không thay đổi ạ. lỗi là của chúng tôi chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã làm khi khách không thoải mái không sao từ giờ chú ý hơn là được v ị khách nam sờ sờ vào c ạ n h lông mày không hiểu sao t r ồ n g ông ta có vẻ miễn cưỡng mà chỉ đà lên đến nơi g i a o thẻ chìa khóa cho vị khách nam sau đó hai người cùng rời khỏi căn phòng bực mình thật chị không nghĩ chúng ta đã bị cho vào c h ồ n g một cách vô cùng khéo léo sao m à chị đ ã nói khi hai người đi về phía sành thang máy chắc chắn là hắn ta đã chầm thuốc hắn ta đã có ý đồ gây sự hỏng được nâng cấp phòng cậu không nên nói vậy khi không có bằng chứng cậu quên cậu khách luôn luôn đúng rồi à nhưng cũng không cần đến phòng siêu chứ ma chị đà miệng lưỡi sắc bén em nghĩ cho ông ta phòng truyền hay phòng d e l u x e truyền là được rồi thế nếu anh ta không chịu thì sao anh ta cứ bắt lỗi này lỗi kia rồi bắt đổi qua đổi lại không phải chúng ta sẽ phiền hơn à thì đúng là như vậy trước kia tôi đã được mấy anh chị tiền bối dạy không nên trả treo với khách rồi thật là m à chị đà gật đầu với vẻ mặt không phục lúc naomi quay lại quầy lễ tân thì đã thấy quản lý kuka đang đứng nói chuyện với kawamoto anh ta gật đầu khi nhận ra naomi nghe nói có khách phàn nàn hả naomi nhíu mày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 tránh để người ngoài biết kể cả nhân viên công ty nào mì nắm chặt hai tay đang đặt dưới đầu c ố i đoạn nhìn f u z i y k i vẻ mặt nghiêm trọng đó ông khẽ gật đầu nói t h ẳ n g ra là chúng ta phải hợp tác điều tra v ớ i phía cảnh sát phức tạp ở chỗ đây là điều tra án mạng nào kỳ nín thở khi nghe trường phòng k a t o k a nói chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của cô bên trong chiếc áo đồng phục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 cảnh sát đã nắm được cả chuyện đó vậy hẳn họ cũng xác định được hung thủ rồi đúng không à hình như là chưa họ đã điều tra rất nhiều nhưng có vẻ vẫn chưa tìm ra được hung thủ vậy họ biết ai sẽ là nạn nhân đúng không à không họ không biết xin lỗi lần này là đội trưởng nhân viên hành lý sugi sita lên tiếng họ chẳng có mình mối gì về hung thủ cũng không biết ai sẽ là nạn nhân chỉ biết án mạng sẽ xảy ra ở khách sạn này chuyện là sao đấy à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 nào mi quay lại nhìn trường phòng katauka cả cả. cảnh sát cho rằng xác suất đó rất cao tôi chỉ có thể nói vậy thôi nào mi hít thở sâu cô vẫn chưa thực sự cảm thấy xì ca như thế cô chỉ đang mơ mình đứng trước vách núi dựng đứng mà thôi vậy chúng tôi nên làm gì đ â y hả katauka rụt cằm như tôi vừa nói đấy cụ thể chúng tôi cũng chưa rõ cảnh sát cũng chỉ biết sắp tới sẽ có một vụ án mạng xảy ra ở đây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 b ở i v ậ y h ọ b u ộ c phải đứng c ù n g c h ú n g ta ở s á n h c h í n h s á n h c h í n h yà. Nao mi h ơ i n g h i ê n g đ ầ u t ứ c l à s a o u đ ộ t nhiên takura khai z n gì. m ọ i người đ ổ z ồ n á n h m ắ t về p h í a ông. Takura nói, t ô i xin lỗi, rồi h o l l a n m ộ ting. t ế Kataka, anh nói tiếp đi. Kataka g ậ t đ ầ u t i ế p tục câu chuyện. c ả n h s á t đ ề x u ấ t để các đ i ề u t r a v i ê n của h ọ n ằ m v ù n g ở cả k h u l à m v i ệ c n ằ m v ù n g ấ yà.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 chúng tôi đã thảo luận với chủ tịch và các ủy viên ban quản trị rồi họ chấp nhận đề nghị của phía cảnh sát nào mi chớp mắt nhìn f u z i ki người cũng đang chậm rãi khép mi vậy tôi xin hỏi nào mi quay lại nhìn k a t a k a các điều tra viên đó liệu có kinh nghiệm làm việc ở khách sạn không à k a t a k a nhún vai dĩ nhiên là không rồi toàn người nghiệp sư thôi thế có mấy điều tra viên à bắt đầu là năm người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 nếu bị phái nữ chỉ đạo tôi nghĩ kiểu gì họ cũng sẽ chống đối mà thôi người đề xuất cô là tôi f u z i ki lên tiếng sau khi thảo luận tôi và takura đều cho rằng cô là người phù hợp nhất n a o mi lắc đầu chắc các anh cũng biết tôi không giỏi việc hướng dẫn nhân viên mới bao giờ cô mít thôi nói mấy câu như vậy đi nhỉ hơn nữa chúng tôi chọn cô không phải kỳ vọng gì vào năng lực lãnh đạo của cô lý do chọn cô chỉ có một mà thôi Vì cô lúc p phụ、nữ. Thế nghĩa phía h nữ. tốn ngả người từ sao ra phía sau. là Fuziki c n không g ta tuyệt đối đ ư ợ nghe chuyện tôi cũng đã thử đề xuất rằng chỉ áp dụng với bộ phận hành lý dọn phòng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 đành vậy c h ứ biết làm sao bộ phận của họ đột nhiên phải cho người nghiệp sư vào đúng là khó khăn thật nhưng cũng không nan g i ả i bằng bộ phận lễ tân naomi nhận ra mình là người nắm giữ quyền quyết định tôi hiểu rồi à naomi cân nhắc rồi trả lời cũng không còn cách nào khác k a t a u ka gật đầu với nam nhân viên anh ta nhanh chóng rời khỏi phòng chuyện này đúng là sẽ rất khó cho mọi người nhưng tất cả vì an toàn của khách sạn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 cảm ơn sự quan tâm của mọi người ạ hai cấp trên đã nói đến nước này cô cũng chẳng kêu ca gì được nữa ngược lại cô còn quyết định sẽ cố gắng để không làm phiền đến họ anh nói trong vòng mười ngày tới đúng không ạ đội trưởng sugi sita nói trong mười ngày tới sẽ có vụ án gì đó xảy ra ạ cảnh sát nói vậy katapka đáp lời tức là chúng tôi sẽ phải chịu đựng chuyện này trong vòng mười ngày đúng không ạ điều đó chúng tôi không biết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 người phụ nữ nòn nụ cười hòa nhã nhưng đôi mắt lại ánh lên những tia sáng khó chịu như thể ông ta tường tận mọi phần đen tối nhất của thế giới này vậy theo sau là bốn người đàn ông và một người phụ nữ naomi vừa đứng dậy vừa chú ý quan sát mấy nam cảnh sát kia bởi trong số họ sẽ có người làm ở bộ phận lễ tân c a t ạ p c a giới thiệu người đàn ông trung niên với mấy người naomi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 nhằm ngăn chặn tội ác tàn bạo nên rất mong sự hợp tác của quý vị ông ta nói bằng giọng trầm nhưng âm vang lời lẽ n h nghe rất lịch thiệt nhưng vẫn mang vẻ áp đảo tuyệt đối mấy người naomi chỉ biết cúi đầu im lặng ghi từ trong túi、uhm, tuần tra viên Sekine. là tôi một nam cảnh sát tiến lên phía trước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 người đó khoảng ba mươi tuổi trông mặt có vẻ là gan góc nhưng không giống người thổ lỗ naomi cảm thấy an tâm phần nào và cuối cùng cảnh sát nicha anh sẽ phụ trách ở cuối lễ tân cô ấy là yamagishi chịu trách nhiệm chỉ đạo công việc có gì không hiểu anh cứ hỏi cô ấy nghe kataka nói vậy viên cảnh sát vừa được xướng tên nicha đó bước về phía trước naomi anh đang đói nhờ cô rồi đưa tờ danh thiếp ra Trên đó có để tên Nicha đó đề có Kosuke. với người sẽ hướng dẫn anh thì không phải nhờ cô đâu nhé n a o mi vừa nghĩ vậy vừa nhận lấy tờ xanh thiếp rồi ném cho anh ta một nụ cười c ư ợ n g khạo rất mong được anh giúp đỡ à? n a o mi cố ý đáp lại thật chậm rãi nhưng có vẻ không hề nhận ra mình đang bị c h â m c h ọ c anh ta gật đầu đầy ngao mạn ngốc hả n a o mi nghĩ và cảm thấy bất an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 mấy cậu nhớ phải làm việc đàng hoàng và không được làm phiền đến các vị đ ầ y đâu đấy bằng mọi giá phải tìm cho ra manh mối để ngăn chặn tội ác lần này và phá được án rõ chưa rõ m ư ờ viên cảnh sát trả lời dõng dạc hùng hồn nhưng n à o m ì không bỏ lỡ cơ hội khoảnh khắc này khi ina gaki quay lưng ra khỏi phòng n i c a rất thở dài tỏ vè ngán ngầm